Rất vui mừng được chào đón. Quý vị và quý mừng đón, được chào các buổi ạ n đã q a ta nhau y truyền Bây chuyên truyền trở Tình. tối ở lại là lại với kênh đọc Chờ tình. Bây giờ là 20 giờ với dài và kênh kỳ. chúng ta lại đồng hành cùng Chợ đọc mục u b 20 tối ngày hôm nay thì anh sa sẽ tiếp tục là người đồng hành gửi đến cho quý vị và các bạn tập 8 của b ộ truyện tình không biên giới đến từ tác giả hà long Và vị và và ngày sau sẻ Sa ngay nay chia anh truyền quý quên khi like, ký kênh, ekip hôm thì nhấn hộ như Chợ Tình nhé. lắng xong bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ủng cũng tập các ngoài ra thì hiện tại kênh chỉ dầu đang phát sóng một siêu phẩm vô cùng hấp dẫn có tên gọi với lễ hạnh phúc hy vọng rằng mọi người sẽ không bỏ lỡ còn ngay bây giờ không để quý vị và các bạn chờ đợi lâu hơn nữa chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 8 b ộ t r u y ệ n tình không biên giới tác giả hà long qua phần diễn đọc của anh sa hoàng ngày càng chín chắn trưởng thành cô hà cũng sâu sắc hiểu chuyện gia đình nội ngoại ai ai cũng biết mối tình của cô trò và đều có sự ủng hộ nhiệt tình chỉ có duy nhất bà hằng thì vẫn một mình một hướng không hề ghi nhận công sức của cô hà bỏ ra giúp cho hoàng được như ngày hôm nay thầy phúc là người hiểu hơn ai h ế t tuy nhiên thì ông cũng không thể nào khuyên được người chỉ sâu trái tính trái n ế t không hiểu bà sau những chuyện đáng buồn đã xảy ra thế mà vẫn còn cố chấp cổ hồ và trực thượng không ai có thể lay t r u y ề n được nên mọi người cũng không nói nhiều nữa mà luôn dành một vé ủng hộ cho hoàng và cô hà sang năm thứ ba nhà trường thông báo có suất đi du học theo học bổng và đã tròn r a ba suất trong đó có hoàng và thủy tiên hoàng chưa quyết định ngay mà đợi g ặ m cô hà thì sẽ bàn bạc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 có câu này thì anh cũng yên tâm hai năm thôi mà nhanh lắm có thể là ba năm đấy không sao hay là mình đăng ký trước đi không cần đâu tôi sẽ đợi c ậ u anh muốn không ai có thể chia sẻ chúng ta cả và cũng không muốn lãng phí thanh xuân của em em đã hai mươi lăm rồi thêm hai năm nữa sẽ làm giảm mất tự tin của em và anh đấy thế cậu nhìn xem so với cậu tôi già lắm à ừm có hơi hơi dám chê á nhưng mà đó là anh nói ý của người ta còn với anh thì em luôn là người trẻ đẹp nhất nếu n h anh sợ em già thì em sẽ không vượt mọi ngăn cấm mà đến với em như vậy thế thì cứ yên tâm mà đi đi hoàng gật đầu rồi cả hai tập trung ăn hết bữa cơm lôm giòn dẹp bát đ ú a thì hoàng lại rủ cô hà đi h ẹ n h ọ ngày mai được nghỉ hay là đi đâu chơi đi đi đâu đi đâu cũng được em t h í c h chỗ nào anh nguyện làm xe ôm đưa em đi nghỉ có một ngày thì đi đâu được nhỉ hay là anh đưa em đi thăm mẹ hay chị gái em nhé vừa mới đi hôm trước mà ôi tớ đ ị n h xa m ấ t mà khó thật đấy học chưa xong mà đòi xa m ấ t cái gì tớ cũng phải cho ra mắt dần dần đi là vừa ấy thôi đừng có nói linh tinh hoàng ngồi chơi t h ê m một lúc thì bị cô hà đuổi về học bài với lý do này thì ai đó đành phải ngầm ngồi xa về mà không dám chầm chế cả hai cứ rảnh rối thì tranh thủ để h ẹ n hò và khi biết lệnh bay gần kề thì hoàng lần nữa lại chủ động đưa ra đề nghị hai đứa mình đi du lịch nhé cũng được ôi n à y đồng ý nhanh thế tôi cũng nên cho cậu đi xả stress trước khi sang bên kia chứ ôi cô g i á m muôn năm ngày hôm sau thì hai người khởi hành ở nơi xô bồ vội vã của thành thị cảm thấy ngột ngạt thì cũng nên đi đến nơi có chút nắng chút gió bình yên để trung hòa lại ở nơi này hoàng lại ước có được bình yên cho tình yêu của mình nhưng mà xem r a ước mơ chỉ là mơ ước còn cuộc sống thực tế vẫn cửa sân khắc nghiệt muốn bình yên phải đi qua báo sông mà báo to hay nhỏ thì còn chưa biết nữa không khí nơi đây thật dễ chịu nơi đây là một điểm du lịch rất nhỏ thế nên cả hai chọn đi bộ để ngắm cảnh nắm tay nhau xuyên qua những đ o à n đường quanh co mà không biết mỏi chân cảm giác đi bộ thật tuyệt vời cô hà hào hứng hơn ngày thường rồi nói với hoàng cầu ấm đi bộ đã cảm thêm thấy... Hỏi c hay như n nhá h Ừ hỏi thật má tôi có tin là anh còn cõng em được không không tin cô hà cố tình nói như vậy để một lần được thử cảm giác hèn hò lãng mạn là như thế nào hoàng không để cô giáo phải đ ợ i lâu anh liền khom người xuống sóng giạc nói mời cô giáo thử nghiệm luôn còn sức để cóng không đấy anh có thể bế em chạy từ đây về khách sạn đ i nhé hừm giỏi nhở muốn biết anh giỏi hay không thì cứ leo lên đi ngày hôm nay cô hà cũng mảnh sàn tự nhiên lắm cô làm theo lời hoàng nhưng mà khi nằm trên lưng hoàng rồi thì một cảm giác khác là chưa từng có thật s i ờ rất khác tim cô cứ đậm dồn dập liên hồi mặt cô dường như cũng đỏ bưng bưng thì phải nhìn thấy cô hà im lặng không nói gì thì h o à n g liền hỏi vì sao mà em lại im lặng vậy l ư n g của anh êm quá à Ừ, cứ như thép v ậ y em ôm của anh chặt vừa thôi anh sắp ngạt thở rồi đấy có à ừ em đang muốn hà sát anh hay sao ấy? còn nói nữa thì bóm chặt hơn đấy nhé hai người vui vẻ đưa nhau đi qua mấy đoạn đường nữa thì mới dừng lại mà chính xác là cô hà sợ hoàng mệt nên bắt anh dừng cho cô xuống hoàng nhìn cô hà mặt còn hơi đỏ thì cố t ì n h trêu em vẫn còn xấu hổ ạ làm gì có sao mà anh nhìn ra điều này nhở thôi quay về khách sạn đi đói rồi ấy không nghĩ em lại ngại ngùng đến như vậy đấy đa bảo là không có rồi m á anh bảo này gì c h g mình đã ở bệnh viện cùng nhau hai đêm rồi mà hôm nay vẫn phải thuê hai phòng lãng phí quá tôi trả tiền được chưa anh thuê lãng phí thật đấy tại sao không ở cùng phòng đi nói thêm nữa thì ăn no đòn đi nhớ ôi nhìn em đỏ mặt đáng yêu thật đấy đã bảo là thôi đi cơ mà về đến khách sạn rồi đấy bớt cười lại đi kẻo người ta lại tưởng là cậu bị hâm đấy thì mặc kệ người ta thôi cười h ờ mười cái xăng có gì đâu lên đến tầng của hai người hoàng không về phòng của mình mà cố tình đi theo vào cùng cô hà đ i chai lìa cà trớn là bắt đầu được bộc phát hoàng nằm dài trên chiếc giường to êm ái của cô hà rồi nói b ư n g quơ ừm、um, giường êm thật đây vậy thì nhường cho cậu đấy thật á ừ, tôi qua phòng cậu ngủ. Em đúng thật là. Là gì. t ô i sẽ về phòng tắm đi. Để Thơm anh một cái rồi anh mới về. đừng có nhì với tôi nhé. người yêu của nhau rồi mà cứ phải xin s ỏ buồn thật đấy. tớ có xảy không đây. cô hà đứng trước. hoàng đề nghị thì hoàng kéo luôn cô xuống. vì bất ngờ nên cô hà nằm gòn lên trên người của hoàng. cái tên vô sể này. đúng thật là cứ thi thoảng lại hâm hâm lên bực bội thật đấy bỏ ra đi thôi anh ôm tí thôi đừng có mà làm càn như vậy tôi không đồng ý đâu thôi anh chỉ ôm thôi mà có làm gì đâu đàn ông nào cũng nói cô quen thuộc như vậy đấy nhưng mà tôi không phải là cô gái mới lớn cô hiểu không hiểu chứ nhưng mà chỉ ôm thôi mà nằm im một lúc thì cô hà lại phản đối được chưa vậy sao mà em đúng là không có chút lãng mạn nào cả thế nhỉ từ chiều theo ý cầu tôi nằm im n ã y giờ rồi muốn gì nữa anh sắm xa em rồi c h ỗ m ộ t tí c ũ n g ki bo như vậy á nhớ thì gọi điện là được chứ sao nhưng mà lại không được ôm hư quá rồi đấy thanh niên nghiêm chỉnh hư đốn bao giờ đâu Hai năm rồi mà vẫn nghiêm túng chỉ cầm tay và hôn thôi. Hôm nay mới được nằm như vậy đấy. Thế muốn gì thì tay nay rồi mới đợi đi. năm vẫn túng nằm mà cầm muốn và vậy được đấy. gì buổi i Thôi đi tôi đói bụng rồi. t tắm một chút. ngay bụng anh mà. về b Ừ, đợi tối đó sau khi ăn uống xong cả hai đi chơi đến muộn mới về phòng chia tay rồi mà lúc sau đang nghe thấy tiếng gõ cửa rầm rầm cô hà biết là c h ư a có hoàng mới làm như vậy nên sao mở cửa nhìn thấy khuôn mặt n h a n h nhở thì có hàng nghiêm túc hơn thế l ạ i làm sao nữa đây đi cả ngày rồi mà không mệt à không mệt mà nhớ em không ngủ được ấy hâm nó vừa thôi cho anh vào ôm em chút đi nhong nheo vừa vừa chứ hoàng lách người chạy biến vào trong rồi lại ăn và thật đấy nhớ lắm đi hai năm thôi mà bảy trăm ba mươi ngày mười bảy nghìn năm trăm hai mươi giờ đấy cô à ôi sinh viên giỏi toán có khác n h ở tính nhanh thế lâu ơi là lâu ôi cố gắng lên đợi anh nhé ừ hoàng nhìn cô hà không kìm được muốn hôn lên đôi môi nhỏ kia cô hà lần này cũng không từ chối mà hợp tác với hoàng một nụ hôn ngọt ngào say đ ắ m kéo dài nhưng mà tất cả vẫn chỉ dừng lại ở đó mà thôi rồi thì c n g đến ngày hoàng và thủy tiên đi sang ốm du học hai người có lẽ vui nhất là bà hạnh và bà lê cuối cùng thì sau hai năm cô ông có cơ hội che giết được hoàng và cô hà tối hôm trước hai người đã tạm biệt nhau tình tư lắm rồi vậy nhưng hôm nay trước mặt cả nhà hoàng cũng không ngại thể hiện tình cảm của mình với cô tuy nhiên hoàng vẫn giữ chừng mực đ ể không ai có thể nói gì được cô giáo yêu quý của mình cả hoàng cầm tay cô rồi nói lời thâm t ì n h n h ẹ nhàng đưa anh về nhé hai người đi may mắn nhé ở góc bên kia thì bà hành bà lệ nhìn cảnh này thì vô cùng chướng mắt nhưng mà cũng chỉ có thể im lặng chờ đợi đến sở bay còn hoàng thì vẫn tiếp tục sẵn sò tình yêu của mình đừng lo lắng gì cả anh chỉ yêu một mình em thôi Ừ. từ ngày hai người nhận lời đến bây giờ thì lần đầu tiên hoàng phát hiện cô giáo hào của mình xúc động đúng rồi cho dù có mạnh mé cứng rắn thì cô cũng chỉ là một cô gái bình thường cảm nhận được tình cảm của cô dành cho mình nhiều đến như vậy hoàng lại càng trân trọng không ôm được trước t r ố n đông người hoàng chưa có thể nắm chặt tay cô đừng có khóc đấy cào anh quay về đấy tôi không biết ướt như vậy đâu thế thì tốt à tiếng loa thông báo rồi đấy vào t r o n g đi lúc này thì hoàng mặc kệ tất cả á n h nhìn Cô m vơ như ghé tay cô nói nhỏ nhưng mà mục đích lớn vẫn là thơm nhanh cô một cái anh yêu em người kéo vali vào t r o n g kè thì quay về phút giây n h ó i lòng này sẽ q u a đi rất nhanh cả hai l ạ i t ự a n ủi bản thân mình như vậy mà tiến về hai hướng tất cả đều a em đ tính trước biết chưa tâm lý sẵn sàng t r ư ớ c thế nhưng mà khi máy bay cất cánh thì lại không như những gì đã chuẩn bị ở trong nước xa nhau vài ngày nếu nhớ thì có thể đi gặp nhau tâm lý cũng khác còn đằng này là cách nhau hàng nghìn cây số muốn đi cũng không phải là dễ một nỗi niềm k h ó nói xa bằng lời của một giáo viên sống nội tâm như cô hà bất cứ việc gì cũng tự mình làm tự mình chịu đựng tự mình đối phó đã có rất nhiều khó khăn trước mắt thế nhưng lần này về tương lai của người cô yêu cũng là một lần cá cược lớn cho sự thủy chung của hoàng nếu như vượt qua đường thời gian thử t h á c h thì cô sẵn sàng cùng hoàng đi đến cùng trời cuối đất những ngày đ ầ u nhớ nhung cồn cào xa xiến cũng qua đi đồ bền cũng quen dần với sự thiếu vắng mà chỉ được nhìn nhau bằng hình ảnh sự t r a n h lệch về mỗi giờ không quá lớn nên hai người vẫn có thể thường xuyên trao đổi tâm sự với nhau mà không ngại làm phiền đối phương ở bên đó sinh viên không cần phải học liên tục như ở việt nam thời gian cho sinh viên trải nghiệm là nhiều hoàng cũng muốn bản thân tích cóp được nhiều kinh nghiệm sống nên anh đã cùng tham gia hội nhóm sinh viên việt nam bắt đầu công việc bán thời gian của mình thủy tiên chờ đợi cơ hội ở riêng bên hoàng đã hai năm nay thì sẽ gì mà không c h ớ p thời cơ khi có cô ta muốn được ở cùng với hoàng mọi lúc mọi nơi nên đã không ngần n g ạ i mà đi theo không sợ vất vả chỉ cần được gần người mình thích mặc dù luôn nhận được sự lành nhạt của hoàng thế nhưng mà thủy tiên không tử nan kiên trì đi theo anh như một người vệ sĩ thầm lặng như c â y bóng đi bên đời một thần tượng vậy đối với hoàng chỉ cần cô ta không làm gì quá đáng anh cũng không đồng chàm hay k h ó d ế việc ai thì người đó làm và anh luôn có khoảng cách nhất định với tiên mọi việc vẫn cứ diễn ra bình thường hoàng vẫn đảm bảo việc học tầm là chính thủy tiên cũng không kém phần dù đi làm có vất vả so với sức của cô ta nhưng mà vì người mình thương cũng cố gắng vượt qua tất cả có một hôm hai người đi làm cùng ca vì thời gian tan làm có hơi muộn mà cũng cùng đường về khu ở trò vậy nên hoàng tốt bổm đi về cùng việc làm này là bản năng tự nhiên của một con người sống có tình có trách nhiệm cũng như cùng là bạn bè và cùng là đồng hương thôi chưa hoàng không có ý gì khác cả nhưng mà với thủy tiên thì cô ta lại nhận định rằng thời gian sẽ làm thay đổi tất cả sự dịu dàng kiên trì biết điều của mình đã khiến hoàng đang hướng dần về phía mình nhưng ngày sau đó cứ mỗi lần chồng ca thì tiên đều có cơ hội được hoàng đưa về điều này khiến tiên rất vui và hôm nay cô ta đã bộc bạch tâm ý của mình một lần nữa anh hoàng ngày mai được nghỉ đấy hai đứa mình đi chơi đi tôi không s ả n h đâu vừa được nghỉ học mà chỗ làm cũng được nghỉ có b ệ n h gì đâu bạn không b ệ n h nhưng mà tôi b ệ n h về ngủ đi tôi vào phòng đây ơ sao mà anh cứ lạnh nhạt với em thế nhỉ bà đang hiểu nhầm gì đó à ừm em、um, um. nếu như những ngày vừa rồi tôi tốt bồm đưa bạn về cùng mà lại khiến bạn hiểu nhầm thì tôi sẽ rõ s à n g ngay bây giờ bởi vì mẹ của bạn đ ã có lời nhờ vả khi chúng ta qua đây học tập vừa cũng bởi vì chúng ta là bạn học với nhau sang đây lại xa xôi nói gì thì cũng là đồng hương nơi xứ người cùng ở một chỗ nên tôi thuần tiền thì giúp bạn chứ có vậy thôi thủy tiền mất bao nhiêu công sức mới có cơ hội này nếu như nóng giận sẽ trở thành cơm c ấ m vậy nên cố nhìn lại n h à xong đ á m ừ s vâng em hiểu mà chỉ là ở bên này buồn quá đi học đi làm cả tuần thế nên được một ngày nghỉ thì rủ anh đi cùng nhưng mà nếu anh bận rồi thì thôi khuya rồi đấy về phòng ngủ đi vâng tiền tức lắm nói đến như vậy cũng không khiến hoàng thay đổi suy nghĩ vẫn lành nhạt đi về hướng phòng của mình mà không thèm quay lại thủy tiên vẫn hy vọng chờ đợi đến hôm sau xem hoàng có thay đổi ý định không vậy nhưng càng chờ đợi thì lại càng thất vọng cả một ngày nghỉ thì hoàng cũng chỉ ở l y trong phòng mà không ló đầu ra ngoài không cam c h ị u thất bại thủy tiên kiếm cớ gó cửa làm phiền ai đấy là em có chuyện gì không em được bàn cho ít đồ ăn đi em mang cho anh một nửa tôi vừa ăn rồi không ăn hết thì đem cho người khác đi ờ, vâng à tiền tức g i ậ n đem ném cái đĩa bánh n g ọ t veo vào thùng xác rồi đi một mạch về phòng của mình nằm t r ù m chăn n g h e đến cô hà thì tên i lại càng dần sôi máu chỉ là một cô giáo tầm thường so về tất cả cho đến n h à n sắc thua xa mình như vậy ấy thế mà hoàng cứ nhất nhất hướng về phía đó mặc cho tiên làm đổ mọi cánh cũng không khiến hoàng đồng lòng nằm không yên cô ta lại gọi điện về cho mày mình kêu ca khóc lóc bà lệ ở bên này thấy như vậy thì cũng sốt ruột gần một năm qua con gái vẫn chưa chiếm được tình cảm của hoàng cứ cái đà này thì đến lúc về cũng chưa chắc đã làm nên cơ đồ bà ta tìm bà hành nói chuyện thì hai bà lại tâm cơ do âm mưu cô hà vẫn lệnh x i i học giải ôn giải đặc h r ư a hôm nay cô vừa mới xong xe ra đến cổng trường thì bị mấy bà bịt mặt lao vào bất ngờ đánh hồi đồng họ vừa đánh vừa t r ờ i bới âm ý cả lên bảo cô là đồ cướp chồng rồi còn rất nhiều câu tục tiêu nữa đường văng xa hành động quá bất ngờ khiến cô hà không kịp phản ứng lại chồng với giờ học sinh tan học nên dần đến việc hiền trường hỗn loạn một mình cô không chống đỡ nổi mà họ cũng không cho cô kịp chống đỡ cứ liền tiếm đánh đạp rồi lại còn xé cả quần áo của cô nữa cô mai có bác bảo về gần đấy chạy v ộ i đến rồi hô hào cùng với mấy học sinh tham gia ứng cứu thầy phúc được báo cũng kịp thời chạy đến cô cũng không bị thương quá trầm trọng quần áo chỉ là r á c h vài chỗ thầy phúc cùng với hai em học sinh nữa đưa cô hà về nhà để hai em học sinh giúp cô hà xử lý vết thương ngoài xa còn mình thì ra ngoài gọi điện cho vợ chồng khánh khoảng tầm nửa tiếng sau đó thì vợ chồng khánh hoa có mặt hoa cảm ơn hai em học sinh giúp đỡ cô hà cô nói mọi việc ở đây cứ giao lại cho cô rồi nhắc hai em về sớm cả bố mẹ lại mong tiễn hai em học sinh ra về thì hoa quay lại phòng của cô hà nhìn thấy vẻ mặt vẫn còn h ú t h o à n g của hà hoa đau lòng hoa tiến lại ngồi xuống ôm cô hà thì lúc này hà mới khóc được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 chị à đừng nói gì với hoàng nhé được rồi không nói、uhm, em cảm thấy chóng mặt quá muốn ngủ thêm một lát ừ thế em nằm xuống đi chị nằm cạnh em nhé lúc này thì thầy phúc cùng với khánh về qua trường sau khi xem chiếc x u â t đoàn camera khánh đưa ra đề nghị cứ để cháu giữ bằng chứng này nhìn cũng không r o、so、cho lắm liệu có khó khăn gì không cháu chú cứ yên tâm cháu sẽ có cánh mà việc này cháu có nghi ngờ gì không vậy hà từ trước đến nay không va chạm với ai sống mấu mực nghiêm chỉnh cũng không thể có chuyện này xảy ra cháu nghĩ có hai trường hợp có thể xảy ra một là đánh ghen nhầm lẫn thứ hai đây là một sự sắp xếp có chủ đích ý cháu là vâng rất có thể đấy à thế nếu như có liên quan đến mẹ cháu thì tính thế nào đ â y hiện tại thì cháu cũng không dám nghĩ nếu như quả thực có liên quan cháu sợ là hoàng sẽ không bao giờ tha thứ cho bà đâu hai chú cháu nói đến đó thì chỉ biết thở dài không dám nghĩ đến việc có thể xảy ra chỉ hy vọng rằng bà h ạ n h có o độc mồm độc miệng thì cũng không tham gia vào mấy việc này thật sự là quá thất đ ứ n g khánh thật sự cảm thấy lo lắng và cảm thấy á i n á i với hà dẫu sao thì anh cũng được em trai nhờ v à trông nom về mà để sự việc này xảy đến với cô có liên quan đến mẹ anh hay không con chưa bàn đến trước mắt phải tìm ra kẻ chủ mưu trước đ ã khánh để vợ lại cùng với cô hà còn anh đến công ty luật của mình làm việc tiếp ngày tối đó khánh về lại nhà bố mẹ anh nói chuyện với bố trước còn mẹ thì khánh không nói gì hai bố con theo dõi thái độ và hành động của bà nhưng mà vẫn thấy bà bình thường không tạo vẻ gì khác lạ ngày hôm sau cũng không thấy bà biểu hiện khác thường nhưng mà đến ngày thứ ba ông nhân có nghe được cuộc nói chuyện của vợ với bà lệ không biết đầu bên kia nói gì chỉ thấy bà hành khe quán tôi đã nhắc bà rồi thế mà lại không nghe lời tôi nếu như để phát hiện thì toi cả lũ đấy yên tâm cái gì hai hôm nay tôi thấy thằng k h á n h nó cứ thì thầm ì t h v ớ i bố nó c h u y ệ n gì đấy. b à b ả o xem. b à tôi yên tâm thế nào đưa. b à đấy, tôi đã b ả o là không r ồ i cơ m à b à h à n g c h ư a k ị p nói h ế t c â u thì ông nhân đã giật cái đ i ệ n t h o ạ i c ủ a vợ đưa lên thai. Mấy lời sau cùng của b à lê nói, ông nghe sau môn m ộ t và g i ọ n g công ủ a không thể nào ngim h ê c h e n h hơn. Mấy b à cứ đ ợ i đấy mà bị thương kèn đi. ông tôi không ngờ m ấ y b à có an có h ọ c n g h ề n g h i ệ p như vậy t h ế m à l ạ i b à y r a mấy cái trò bia u như thế người ta l à m gì n h i n tôi m à mấy b à lại ức hiếp ham h ạ i người ta như vậy ông nhan c h ỉ n ó i như vậy rồi t ắ t m á y và d ầ n sự hướng đến vỡ so quá t l ê n tôi cho b à m ộ t phút t r ì n h b à y mọi việc n ử a l ờ i nói sai tôi sẽ ngay lập tức l y h ô n v ớ i b à ông tôi nhường nhìn bà quá vậy nên bà được đà làm tới sao tôi cứ nghĩ bà chỉ độc mồm độc miệng thôi ai ngờ đâu bà lại độc ác đến như vậy bà nghĩ gì bà lại đi h ạ i một đứa trẻ như thế ông sao bà có giỏi thì ngăn cản con trai bà đi nó là người đi xin xỏ người ta yêu thương nó đấy thế bà tưởng nhà bà giàu có mà người ta hám sao ông dám đòi ly hôn sao lại còn mắng tôi nữa ông tôi không cần người vợ độc ác như bà ông quá lắm rồi đấy tôi không làm chuyện đó được thì bà có dám thề không tôi ghét cô ta thật nhưng mà tôi không đến nối mất nhân tính như thế vậy thì bà nói sao về cuộc điện thoại lấp lừng khi nay với bà lê nói mà không xó tôi cũng ly hôn ông ông nhân nhìn, nhìn v ợ tức đỏ bưng cả mặt nhưng mà hôm nay ông cũng không nhường nhìn mà đã nói rõ ràng ý định bà có khóc l ắ m tôi cũng không bỏ qua đâu tôi đã nói rồi tôi không làm thật mà đúng là tôi có ý cảnh cáo cô ta nhưng mà tôi mới chỉ bàn với bà lê với cách tôi đưa ra cũng không phải làm trò bị ổi đó tôi bảo cứ từ từ tìm cô ta cảnh cáo sau a i n g ờ bà lê lại thuê người làm việc đó chứ vậy sao hôm sau biết rồi c ò n không nói xấu、so、với tôi mà lại còn cố tình xấu xím bao che cho họ nữa tôi bà đúng thật là hết thuốc chưa con trai bà được như ngày hôm nay là nhờ con bé đó hết lòng giúp đỡ động viên yêu thương bà không cảm ơn lại còn chia sẻ chúng nó dù lần này bà không trực tiếp tham gia nhưng bà biết mà không nói t ô i cũng không thể nào chấp nhận được các bà cũng làm mẹ nếu như con gái các bà khi không lại bị như vậy liệu rằng bà có đau xót không mà tôi cũng nói thật cho bà biết tôi không bao giờ chấp nhận làm thông gia với những người không có nhân nghĩa như thế bà tành lại mà suy nghĩ đi bà tránh con trai không có lý trí nhưng mà chính bà mới là người mất trí đi t ì n kẻ xấu làm hại hạnh phúc của con mình nghèo không phải là cái tội bà hiểu không tôi không làm xe hai nó cả ông đừng có mắng n h ấ t tôi như vậy tôi không nói nhiều với bà nữa tôi chỉ nhắc nhở lần cuối yêu hay ghét là việc của cá nhân bà nhưng mà tôi cấm bà từ nay không được đồng đến con bé nếu để tôi biết được bà có ý đ ị n h thôi thì tôi và bà đường ai nấy đi đấy sau khi nói xong thì ông nhân đi thẳng ra ngoài mà kể cho bà hành ngồi đó ủ sột không đâu l ạ i bị chồng mắng trong một trận từ ngày lấy nhau đến bây giờ đây là lần đầu tiên ông nhân tỏ thái độ gai gắt như vậy cũng là lần đầu hai chữ ly hôn buồn ra khỏi miệng một vị lãnh đạo uy quyền chứ thái độ hôm nay của chồng thì bà h à n h cũng không dám mảnh miệng như mọi ngày bà h à n h không dám ra ngoài sờ đối diện với chồng mà ngồi im trong phòng một lúc sau đó có điện thoại của bà lê gọi đến bà h à n h thở dài ngó nghiêng rồi sau đó mới bắt máy tôi đây sao vừa nãy bà để chồng bà nghe máy vậy tôi có biết đâu đang nói thì lao ấy vào từ bao giờ mà tôi đã nói trước là không đồng ý làm theo cách đó rồi bà lại cứ thích tự ý còn trách ai nữa bà sợ chết thế nhỉ không phải sợ chết mà tôi nghĩ làm không nên quá càn tàu dù gì thì nó cũng là giáo viên thiếu gì kiểu để dạy bảo đâu bà ghét con bé đó lắm thế mà bây giờ lại có vẻ thương hại sao hay là chồng bà nói gì rồi tôi ghét nó là thật nhưng mà tôi lại không thích dùng cách này nói tóm lại là bà lo giải quyết hậu quả đi tôi thấy ông nhà tôi nóng g i ậ n lắm rồi đấy thế ông ấy đừng làm gì tôi cũng không biết ông ấy vừa mới mắng tôi một tăng đi này bà cũng lo mà chuẩn bị đi Thế、bà đ ị n h phủi bỏ tôi hay sao thế tôi làm cũng bởi vì hai con chúng ta đấy tôi hiểu chứ nhưng mà việc này cũng đâu thể trách tôi bà lừa lời mà nói mấy người kia đến xin lỗi nhần là đánh g h e n nhầm đi nếu như để thằng khánh nó ra mặt thì xong đời đấy tôi bây giờ bị cấm vần rồi chiều ấy không giúp được bà đâu ơ、okay. kìa bà h à n h bà h à n h tắt máy đi ra ngoài phòng để tìm chồng nhưng mà không thích chồng đâu cả bà nhìn xa cửa thấy xe cũng không còn thì biết mọi việc đã hết cách rồi không phải là bà không muốn giúp mà giờ này giúp không được nữa khánh được bố nói chuyện thì ngay lập tức cầm theo chứng cứ là đoạn băng ghi lại ở trường tìm gặp bà lê nói chuyện vậy nhưng bà lê nào đâu phải là người đơn giản làm gì c ũ n g có tính toán cuộc gọi với bà hành không không có ghi âm nên không có đủ bằng chứng buộc tội bà lệ là người chủ mưu hay liên quan mà cùng lúc đó hoa thông báo cho chồng nhóm người hành hung cô hà đã chủ động đến tần nhà thăm hỏi xin lỗi với lý do đánh ghen nhầm tất cả xin được tha thứ và bồi thường s a n h sự khánh nhận được tin này thì cười n h à n với bà lệ đốm là anh hơi bất cẩn đánh giá thấp bà ta rồi loài người đ ộ g ác quá xanh ma và nham hiểm biết rõ cô hà lương thiện sẽ không phanh phui xử việc xa bởi vì vấn đề này tế nhị có làm d ù m bang thì việc cũng đã rồi người thiệt thòi vẫn là cô hà có điều không bắt t ộ i được bà ta thì khánh cũng không dễ dàng bỏ qua chuyện mấy người kia đánh và nhục mà cô hà đương nhiên phải nhận tội còn về việc cô hà muốn làm đến đâu là do quyết định của cô ấy riêng đối với cô cháu có lời khuyên nhủ thật lòng cô may mắn thoát t ộ i được lần này nhưng mà lần sau đừng để cháu nắm giữ được chứng cứ rõ ràng nếu không s ẽ không ai cứu được cô đâu cậu cậu đừng có m à hồ x ò a tôi không làm gì nên không có tội l ờ i này thì cháu cũng nghe rất quen trên tòa rồi cô ta dùng với một vài đối tượng nhưng mà với cháu thì không mà cô cũng lạ em trai cháu không thích con gái cô v ề gì phải cô đấm ăn xôi như vậy dừng lại trước khi quá muộn đi đừng để ảnh hưởng đến tương lai rộng mở của chính con gái mình đấy Mình nhóm Xem mấy hôm lắm hôm mấy mèo Mà một thì nhìn thì Khánh nói đến đó rồi lập tức rời khỏi. Anh đi thẳng về nhà Hà thì nhìn thấy nhóm người hành hung cô Vẫn còn ở đó nói khó. Xem trong đoạn băng ghi mấy hôm trước, họ còn hung hổ lắm. Vậy nhưng hôm nay thì như mấy con mèo gặp nước Không xin như nào Khánh đến người cạnh giường khỏi Hà thấy khó ghi Họ hồ thế thì Hà đó đó có rồi rời đi đi lại đã trước rõ lập lúc Vậy gặp tức cô cô cô sỏ về về ở chân ngồi chân quỳ nói trong nước mắt chị xin lỗi em thành thật xin lỗi thực ra thì chị cũng là bất đắc dĩ mới làm như vậy nhưng mà không ngờ lại đánh nhầm người cũng bởi vì người chị gặm đi với chồng nan na á giống như em vậy chị mới phạm phải sai lầm chồng chị thì trăng hoa đi suốt ngày bỏ vợ bỏ con một mình chị gánh nặng gia đình cơm ăn chẳng đủ nhưng mà chồng thì đem tiền cho gái chị thì lại cả dần mất khôn làm ra việc sai trái mong em dòng lượng bỏ qua chị hứa là sẽ lên tiếng xin lối trước mọi người g i ả i oan cho em đời chị chẳng còn gì cả c h ị làm thương hai đứa nhỏ thôi được rồi tôi không truy cứu nữa các chị về cả đi cô hà lên tiếng bỏ qua nhưng minh khánh thì cứng sắn hơn anh nạt nổ để cho họ sợ em tôi bỏ qua nhưng mà tôi thì không mấy lời kia em mới dễ tin nhưng tôi cảm thấy phần trăm tin tưởng như vậy thực làm quá thấm tôi không thể nào tin nổi tôi sẽ quay lại video mấy chị thành tâm xin lỗi thì tôi sẽ tha cho nếu không đoàn ghi hình của nhà trường sẽ là bằng chứng tố cáo trước tòa đấy cậu tôi nói cho mấy chị biết tôi là luật sư lật lại vụ án này dễ như trở bàn tay không có ai xúi dục chúng tôi cả là tôi bị chồng vứt bỏ nên mời sang ô n nông ú i như h vậy. k m u ố n n ó i ra ai chủ c mưu ũ như g được. n n xin lối thành khẩn thì phải thực hiện. Mình Khánh thành công đoàn g mà lời lối lấy phải thì thực được vậy i việc d e o và sự việc từ n giờ. hoa cũng ghi lại hết thà cho họ về khánh nói với cô hà em ổn chứ sao em không sao đòa mọi việc chấm dứt đi anh là bà l ê làm đấy nhưng bởi vì không có bằng chứng nên không bắt tội được bà ta thật sự là mẹ anh không liên quan vào chuyện này s a vâng ạ em hiểu coi như bà l ê lần này may mắn anh cũng đừng cảm thấy ai nái nữa ừ hai người nói đến đây thì nghe tiếng chuông điện thoại của cô hà là hoàng gọi về nên cả khánh và hoa biết ý tránh ra ngoài n h ư n g lại không san cho hai người trò chuyện cô hà vội vàng lấy miếng mặt n ạ đắp lên mặt rồi mới trượt màn hình nhân cuộc gọi hoàng nhìn thấy cảnh này thì lại là câu hỏi cũ s a o mấy hôm nay em chịu khó đắp mặt n ạ thế nhở anh gọi về lần nào cũng thấy em đắp cả người ta chỉ dùng một tuần hai lần thôi em thì u i bao hôm liên tiếp rồi đấy không khéo lại phản tác dụng đấy thì tôi sợ mình già hơn cầu thế nên mới nóng vội làm liền nhưng mà cậu bảo phản tác dụng thì từ sau tôi sẽ giảm xuống em chỉ cần duy trì tuần một lần là đẹp lắm rồi mà không đáp thành cũng vẫn yêu em mê mệt mà nói không biết ngừng mồm ấy nhỉ không những không ngừng lại còn rất thánh <cười> t h ế mấy hôm nay học hành có mệt không bình thường chỉ nhớ em nhiều hơn thôi cố gắng học n h á nhớ giữ gìn sức khỏe đấy anh biết rồi đến tết này anh được nghỉ một tuần anh mong lắm ừ tớ không nhớ anh hay sao mà cứ ừ ừ vậy không tớ đến bao giờ mới chịu nói yêu anh đấy câu này thì cậu có thể tự trả lời được mà cô giáo của anh vẫn cứ làm khó anh thế nhờ có à ừm rất rõ đấy thôi nghỉ ngơi đi rồi còn học bài nữa cố gắng hơn năm nữa thôi thì được về rồi đấy ừm thương em lắm bỗng nhiên thì hà im lặng khiến lòng của hoàng cũng chùm xuống hà sao vậy ừm không sao tại cậu làm tôi xúc động quá hoàng biết cô hà rất ít khi chầm lắng như vậy nhất là đối với anh bởi vì cô luôn vui vẻ chuyển năng lượng tích cực để tạo động lực cho anh học tập thật tốt nhưng câu yêu thương cô chưa nói với anh nhóm ư anh thì thường xuyên nói và những lúc như thế thì cô hà luôn mỉm cười chấp nhận một cách vui vẻ còn hôm nay có vẻ hơi gượng gạo dường như có một chút gì đó ấm ức thì phải hoàng nghĩ lại hai hôm trước khi anh gọi về thì cô còn không b ậ t camera để c ù n g a n h nói chuyện rồi sang song nói không có gì thay đổi hôm nay lại t h y biểu hiện này càng khiến con người nhạy cảm như hoàng cảm thấy không yên tâm anh l ặ n g i m quan sát thì nhận ra điều lạ nhất là ở cái mặt nạ kia công tài anh vui khi được nói chuyện với cô mà quên luôn cả việc kỳ lạ này từ ngày biết cô hà đến mỹ phẩm cô còn hạn chế dùng chưa nói gì là đắp mặt nạ hoàng xong một lúc trầm xuống thì đề nghị hà sao vậy em gỡ mặt này r a để anh nhìn em đi đang đắm cơ mà chưa đủ thời gian từ nãy đến giờ cũng gần hai mươi phút rồi đấy bỏ sang xem nào thôi bỏ xa phí lắm em có gì giấu anh à h â m à có gì đâu em không bỏ anh tắt điện thoại đấy n h ậ n thấy hoàng nghiêm túc nên cô hà đành phải bỏ mặt nà xa mấy vết s ư ớ n g trên mặt b i ế t khó mà che giấu nên cô hà nói ngay khi lộ mặt đừng có sợ không phải là tôi c ố ý xấu đâu mà bởi vì tôi sợ cậu lo lắng cũng bởi vì tôi bất cẩn đi x a không cẩn thận nên bị n g á có thật không thật má không tin cứ hỏi tuệ lâm và chị hoa đi em mà nói dối anh bỏ học đi về đ i nhé hỏi chú phúc đi cả anh khánh nữa thế người ngờ có chỗ nào bị nặng không vậy không chỉ là bị mấy vết ngoài d a thôi đây này cô h ạ cho hoàng xem mấy vết bầm tím ở cánh tay và chân khi bị mấy người phụ nữ kia đ ạ m trúng hoàng xem mà xót xa nhưng cũng không thể về giờ này để ở bên cạnh cô chị đành nói lời động viên thường lắm mà chị đành nhìn như vậy thôi không sao đâu mấy vết nhỏ ấy mà tớ lần sau cẩn thận nhé bị hai lần rồi đấy ừ thế nhưng sau giây phút xót xa thì hoàng lại đe dọa cô giáo của mình lần sau mà còn giấu thì hủy kèo luôn chù đông hủy kèo à ừ bây giờ thì em thương anh hơn rồi hủy kèo cho em biết mặt ừ đành đã đá thế phải như vậy mới vừa lòng em ý biết rồi lần sau không dám nữa nhớ đi n h á ừ nhớ nhiều lắm nghe cô hà nói nhớ nhớ thế này thì em hoàng phải làm sao đây hoàng là người tuy rằng ít tuổi nhưng mà anh lại rất nhạy cảm không dám nhận hiểu từng chân tơ cái tóc nhưng mà nói hiểu đến bảy tám phần thì không quá hơn ai hết hoàng biết cô hà yêu thương anh rất nhiều nhưng mà cô luôn thể hiện bằng hành động chứ không nói bằng lời nếu như vừa rồi cô nói thương nhớ anh bằng dòng điều bình thường anh cũng không nghi ngờ nhưng mà lúc này trông cô có vẻ yếu đuối và nhìn kỹ còn có vẻ mệt mỏi mới hôm nay đã lạ bây giờ lại thêm lời này khiến hoàng cảm thấy bất an tròn hỏi thẳng có lẽ sẽ không ra vấn đề mặc dù cô đã hứa không nói dối anh nhưng tình yêu mà người con gái này sẽ tròn hy sinh chứ không muốn anh phải bận tâm lo lắng vậy đợi anh về nhé ừ ừ sắp tết rồi nhanh lắm sau đó thì hoàng tắt máy không biết nên gọi cho anh khánh hay chị hoa cuối cùng anh tròn gọi cho tuệ lâm sau mấy hồi chuông thì em h ò của anh cũng bắt máy thế làm cái gì mà m á y mới nghe máy vậy có phải lúc nào em cũng để điện thoại bên người đâu mà không hỏi em có khỏe hay ốm thế mà đã vội trách rồi Thế nghe dòng mày quát thế Thế biết thật Thôi nghe khoảng như châu Hôm dòng còn đáng nào về anh có quà. Nhớ đi nhá gì mày quà đấy Quả kia rồi rồi đi được về có ừ hoàng tròn cánh gọi điện thoại cho tuệ lâm là bởi vì anh có thể bắt ngọn được em họ chứ gọi cho anh chị mình thì khó mà biết ở nhà có chuyện gì hoàng cất giọng rất nghiêm túc nói với tuệ lâm này anh biết chuyện xảy ra với cô hà rồi nhưng mà anh muốn nghe em kể lại đầu đuôi như thế nào ờ ừm chuyện này như vậy đúng là có chuyện thật rồi không để l ỡ mất nên hoàng chuyển sang đe dọa em mà không kể rõ đầu đuôi thì từ này anh em mình tờ mặt nhau đi ờ kìa、thế、anh biết rồi bắt em kể làm gì nữa nhưng mà anh muốn nghe chính miệng em nói rồi về xử lý sau anh bỏ học về à nói mau đi、uhm, là bà lệ thuê người đánh ghen của hà ở trường họ đánh của hà đau lắm lại còn chửi bới lăng nhục q u ấy em không có đoàn video nhưng mà anh khánh thì có g i ữ đấy h o à n g nghe xong thì vừa đau lòng vừa tức giận anh nắm chặt tay rồi gắn từng tiếng hỏi tuệ l â m mẹ anh có tham gia vào không、uhm, không à là do bà lệ hết nhưng mà không có bằng chứng cáo buộc nên cũng không làm gì được bà ta cả còn mấy người kia sau đó đến xin lỗi cô hà nói làm đánh ghen nhầm nên cô hà cũng không truy cứu nữa anh nhờ một việc anh nói đi bằng cách nào cũng được một là em xin bố hai là lấy từ cho anh khánh rồi gửi qua cho anh đoàn video đó anh sẽ thu xếp về sớm à, thế anh đ ị n h bỏ học à anh tự có sắp xếp không cần nói với anh chuyện này cả vâng em nhớ rồi nhớ lại cuộc gọi cách đây ba hôm khi đó anh gọi về mà cô không dám mở hình ảnh lên cho anh xem là bởi vì cô vừa mới bị họ đánh anh vô tư không biết mà lại còn trêu đùa cô rất nhiều khi đó chắc cô phải gồng lắm mới giữ được tâm trạng để nói chuyện cùng anh những ngày sau đó sợ bị lộ nên cô chọn cách đắp mặt nạ để anh không nghi ngờ c à n g n g h ĩ anh lại c à n g cảm t h ấ y x ó t x a và căm hân người đàn bà đ ộ n g ác kia d á m để cho người phụ nữ q u a n h c h ư u ở mức như vậy đ ã n h ư thế thì cứ đợi đi anh sẽ t r ả cả vốn lần lời không k h i ế n b à đứng trước v à n g m ó n g n g ự a thì tôi t h ề tôi không phải là m i n h hoàng hoàng n ắ m c h ặ t đ i ệ n thoại trong tay rồi tìm số của một người mà lâu lắm rồi anh chưa gặp Và đợi đến c u ộ c gọi thứ hai thì hoàng bưng hè được bên kia t r ả lời s a o thế hôm nay chỗ mày lại gọi cho anh à anh tiến em có việc muốn nhờ anh giúp đấy ờ nói đi anh còn chưa trả được ơn cho chỗ mày đấy <cười> ơn nghĩa gì đâu ngày đó ai g ặ m công cứu anh thôi mà được rồi t h ì nói đi hiện tại em đang đi du học không có ở nhà nên đ a n g nhờ cầy đến anh hai tấm ảnh em vừa gửi qua đấy là đối tượng em nhờ anh xử lý hồ có đầy đủ tiểu sử ngành nghề họ làm giúp em tìm được chứng cứ họ phạm tội mà nặng thì càng tốt tiến mở phần tin xa xem thì kêu lên ôi người quen chồng là chủ của giấy nhà hàng khách sạn năm sao vợ là bà mỹ lệ phó chủ tịch p h ư ờ n g Nga bàn của mẹ chú có phải không đúng rồi đấy à toàn là người c h ư ớ c cao v ọ n g chồng nghề nghiệp hơn người nhưng mà lại làm cái trò bỉ ôi vì l ợ i ích của bản thân mà lại thuê người đánh c ủ a s á u em còn lăng nhục cô ấy trước bàn sân thiên hạ nữa ôi tôi có chuyện này sao không t ô n bằng chứng cho bà ta nghỉ việc đi vấn đề là không có bằng chứng cáo buộc bà ta nên không làm gì được cả mấy người kia em đã n h ậ n t ộ i là do đánh ghen nhầm và đến xin sò nên cô s á u em bỏ qua rồi tiện ngài đến đây thì cười to rồi hỏi hoàng <cười> Thế người ta bỏ qua rồi chú lại còn hầm hực gì vậy nhưng mà em không muốn bỏ qua thì cũng chỉ là cô giáo thôi mà nhưng mà em yêu cô ấy ôi tôi quen biết chú em cũng được ba năm rồi nghe tin này hơi bị giật gần đấy anh giúp em được chứ、uhm, để xem nào anh chỉ cần nói có hoặc không thôi chụp cái nóng cho thời gian đi bao lâu c h làm gì mà nóng vội thi em không có nhiều thời gian đâu mười ngày nhé một tuần ờ đều rồi cảm ơn anh nhé em sẽ hầu tại sao tôi khỏi cần đi thế nhé <cười> cảm ơn anh ngày hôm sau thì hoàng vẫn coi như không biết chuyện mà nói với cô h a như bình thường chỉ là hoàng để ý đến tâm lý của cô nhiều hơn cứ như vậy số một tuần tiếp theo cũng qua đi hoàng đời ngày được về nhà cũng đã đến dù chỉ được nghỉ năm ngày anh cũng về ngay mà không so sự bước xuống sân bay là tám giờ tối hoàng không về nhà ngay mà đi thẳng đến nhà cô hà đã gần một năm rồi thực sự là hoàng rất nhớ rất mong đợi giây phút gặp gỡ này hoàng không bấm chuông cổng mà lấy máy gọi cho hà sau hai hồi chuông thì cô bắt máy sao hôm nay gọi giờ này vậy nhớ em ừ lại thế rồi thế vừa làm gì mà toát mồ hôi thế kia đang d ò n phòng c h u y ệ n tay vẫn còn đau mà d ò n xẹp cái gì ở bẩn vài hôm có sao đâu khỏi rồi mà nói mà cứ không nghe d ò n có tí thôi không sao cả đâu thế tôi đang ăn cơm với gì đấy Um, có một mình ăn đơn g i ả n thôi、um, anh cảm thấy nhớ cơm em nấu rồi đấy thì tết về đây nấu cho mà ăn rồi, muốn ăn bây giờ cơ làm sao được tôi cố gắng đợi đi không muốn đợi muốn về với em ngay <cười> thế thì bây giờ về luôn đi với hoàng là phải trả lời như thế này ngay chứ không thì anh cứ k ì kèo cô cũng sốt ruột nhớ chứ sao không nhưng mà bây giờ đang học thì về làm sao được cô cố gắng chờ đợi nhanh thôi qua cái tết này chỉ còn một năm nữa hơn ba trăm ngày thôi mà tưởng rằng nghe câu trả lời của cô thế rồi thì hoàng sẽ thôi anh ở đâu anh lại nói t i ế n g anh về thật nhá về ngay bây giờ đi cứ làm như từ miền nam r a miền bắc không bằng、ấy. em cho phép rồi đấy nhé đừng có mà bông đùa nữa từ nam xa bắc thời gian bay chỉ từ hai ba tiếng nhưng mà đây là ở nước ngoài đấy thì cũng mười hai tiếng là về đến nơi nhanh thôi mà nhớ nhà cũng cố chiều đấy nhé nhớ nhà anh chiều được nhưng mà nhớ em t h anh không nhìn được cô hà nghe xong thì b ị làm cho xúc động mà từ hôm đó đến bây giờ không hiểu vì sao cô sẽ b ị yêu đuối hay là cô cũng giống như bao nhiêu cô gái khác n h ư n g lúc như thế này lại muốn được dựa vào bờ vai của người mình thương dẫu là đam được bạn bè ă n ủi nhưng mà lại vẫn muốn được ở trong vòng tay ấm áp tìm sự bình yên sau những giây lắng động sợ hoàng nhận ra điều khác là ở mình nên cô hà mau chóng gạt bỏ mà nhắc nhở anh chịu khó đi hai tháng nữa là được gặp nhau rồi tôi mình gặp nhau bây giờ đi đừng có đùa nữa sao vậy em nhìn xem đây là đâu tối quá không nhìn xó ờ, nhưng mà sao trong đường xá giống n h ư ở việt nam vậy chỗ này có quen không hoàng hỏi rồi quay điện thoại về hướng cổng chánh nhà cô hà ánh đèn tờ sân hắt xa đủ cho cô thấy xó cảnh quá quen thuộc một tay đưa lên che miệng vì ngỡ ngàng và cũng bởi vì quá xúc động đôi mắt ngấn nước nhìn hoàng qua điện thoại không thốt nên lời nhưng mà sau đó thì cũng không để ý đến bộ quần áo đang mặc rồi chạy thẳng ra phía cổng trước mặt cô là người mà mình ngày đêm mong nhớ nhìn thấy xó rồi nhưng mà cô lại chưa dám tiến lên thì hoàng lại lên tiếng sao nào có quen không Ờ, hoàng mở cổng t r a n h đi quên cả việc tắt điện thoại cô h ạ với tay mở cánh cổng thì hoàng ôm chầm lấy cô n ỗ i nhớ niềm thương đều gửi gắm hết vào cái ôm này và rồi đến nụ hôn ngọt ngào sau bao nhiêu ngày xa cách anh nhớ em lắm hôn cho thỏa nuôi nhớ mong bị r ồ n nén giờ này cũng không để ý đến xem có ai nhìn mình không có bị ai soi mói không tình yêu đến lúc này đã vượt qua ranh giới vượt qua mọi x à o càn đình kiến của xã hội g i ọ n g của hà cho thấy rõ mình đã thực sự toàn tâm toàn ý hướng về tình yêu này hoàng tôi nhớ cậu rất nhiều anh nhớ em nhiều hơn ừ ai nhiều cũng được mà sao nói về là về vậy vào nhà đi anh đói lắm mọi thắc mắc dành cả đêm nay để giải đáp cho em đấy hoàng nói rồi dắt tay cô hà vào trong nhà luôn mà không để cô kịp trả lời hay phản kháng miệng bảo đói là thế nhưng mà khi vừa đặt cái ba lô xuống ghế thì hoàng lại ôm chặt lấy cô rồi hôn n ụ hôn về nhớ vẫn còn rất nồng nàn mãnh liệt khiến cô hà bất chấp mà cuốn theo chỉ đến khi cả hai cần không khí để thở thì mới c h ị u buông nhau ra cô hà có chút xấu hổ mà tìm cớ mắng vốn bảo đói mà l ạ i như vậy Thì anh đói thật má gần một năm rồi mới được hôn đấy nói lình tinh nói thật cô hà ngài không nhắc đến vấn đề này nữa nên c h u y ể n c h ủ đề khác giờ đ ợ i nấu cơm thì lâu lắm hay là sao ngoài ăn cho nhanh nhé không sao ngoài anh thích cơm em nấu thèm lắm thế đ ợ i tôi đi nấu cơm ừ bao lâu anh cũng đ ợ i cô hà mỉm cười tiến về phòng bếp hoàng cũng theo sau cô hà làm đồ ăn còn hoàng cứ đứng ở đó hết ngắm thì lại ôm hà lại nhớ đến ngày mới nhận lời với hoàng cũng là căn bếp này hoàng cũng như vậy cô thở dài lên tiếng nhắc nhở đ ứ n g ôm thế này thì làm sao mà làm được anh chỉ muốn ôm em thôi tôi không đành ăn cơ mà ngắm em cũng no rồi lắm chuyện thật sau đó thì hoàng lấy c â y dao đang thái đùa ở tay cô hà ra rồi xoay người cô lại với mình á n h m ắ t ngập tràn yêu thương đối với cô anh biết anh mà cứ nói nhiều em sẽ không tin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 Cảm ơn em để đâu xong cơm thì cảm ơn được không tôi cũng chưa ăn nữa <cười> thì m anh cũng nấu nha sau đó thì hoàng xúm có h à n h ặ t sau phô mấy việc vặt vừa làm hai người vừa trò chuyện có h à g hỏi hoàng sao nói về là về ngay vậy sao lại còn quý dấu tôi nữa thì nhớ em bỏ học thế này thì m à biết sẽ không vui đâu anh được nghỉ năm ngày được nghỉ ít như thế đi lại cũng mất hai ngày rồi sẽ mệt lắm ý chỉ cần được ở bên em anh không cảm thấy mệt nói như vậy chứ đi lại xa xôi cũng mất tiền lo gì sức anh thanh niên mà thế vậy có báo cho bố mẹ và anh chị chưa vậy chưa thông báo cho ai cả anh về chỗ em trước vậy ăn xong thì về nhà nhé thế em chưa dễ đã đuổi anh á không là vì bố mẹ thôi sáng mai anh về qua nhà mai anh lại qua chỗ em em vẫn nghỉ ốm chưa đi dạy có phải không、uhm, ừ vẫn nghỉ ốm hai hôm nữa mới đi dạy lại thế thì em xin chú phúc nghỉ đến hôm anh bay thì đi dạy lại nhé sao mà được thế thôi em không xin thì để anh xin thôi ăn cơm trước đi đ ã đói rồi đấy mùi thơm của thức ăn tỏa ra khắp phòng món cá c h i ê n g i ò n mà anh thích lại được cô hà trổ tài món thịt ba chỉ sang cháy cành cùng v ớ i bát canh n g à o nấu chua thơm ngát cũng đường sòn xa bữa cơm đơn giản nhưng mà hoàng thì lại rất t h á n h anh ăn ngon miệng vô cùng và cũng yêu cái người nấu này nhất ừm ngon quá mà ở bên tây đoàn cũng ngon mà nhưng mà không bằng v ợ mình nấu bắt đầu rồi đấy té em không lấy anh thì đành lấy ai nữa c h u y ệ n tương lai tính sau t í n h dần đi là vừa a n h đi muốn cái gì cũng học xong cái đã t h ì cho anh chút động lực đi vớ vẩn đánh cho một phát bây giờ đấy té em no b ù g chưa vậy no lắm rồi ừ, thế thôi để anh rửa bát em đi tắm đi thôi để tôi g ò n cho đằng nào người cũng toàn mùi dầu mỡ cả thôi em vất vả rồi để anh dọn một tí là xong ấy mà hai người trước đó cũng quen với việc này rồi nên cô hà cũng không tranh cái nữa mà đi lấy đồ để tắm lúc sau đây ra nhìn thấy hoàng đã dọn dẹp xong xuôi lau chuổi sạch sẽ bếp núm nhìn cảnh này cô hà thật sự cảm thấy vui và rất hài lòng hoàng dù là công tử nhưng mà đảm đang đấy chứ cô hà đi xa phòng khánh thì thấy hoàng đang nói chuyện điện thoại c ô đ ợ i anh kết thúc cuộc nói chuyện thì mới lên tiếng gọi cho bố à ừ n h ư n g mà anh nói mai mới về tôi đành ở đây thật à em sợ hàng xóm nói gì sao nếu như sợ thanh qua khách sạn ngủ tôi không để tâm người khác nghĩ gì chỉ là nhà có một phòng thôi thế em sợ anh làm gì em hay sao không đồng ý thì cầu làm gì được ừ thế thì em lo gì nữa mà anh hứa chỉ nằm cùng thôi tôi không tin lời hứa xuông nhất là trong chuyện này nếu như muốn ở lại đây cũng được nhưng mà ngủ ở ngoài ghế đi ức kìa t em không sợ muối đốt anh à thời tiết này bận quạt thì lạnh mà không bật thì nóng em để anh nằm ở đây sao vậy thì về nhà chăn ấ m để mềm có điều hòa không cần phải lo gì cả、Đã、em không thương anh à hai việc không liên quan cô h ả i nhìn v ề mặt nhăn nhó a n h vào của hoàng nhưng mà vẫn không đổi ý cô ngồi xuống ghế bật tv i i lên xem thì hoàng lại x a vào năn nỉ thật bắt anh ngủ ngoài này thật đ á t ô không ngủ thì về nhà đi bây giờ làm gì còn chỗ để về nói với bố mai mới bay về cơ mà tôi h đi tắm đi nói nhiều quá <cười> yêu em nhất đấy đừng có lèo mẹ tôi nói đi tắm chứ có nói cho cậu ngồi trong phòng đâu ơ ơ cái gì đi nhanh đi tôi ép nước dưa hấu cho sao biết anh về mà mua vậy chiều nay tuệ lâm mang cho một quả tôi cho ăn nên v ẫ n đ ể trong tủ của ai uống cũng được chứ sao nữa đi tắm nhanh đi muộn rồi đấy sau đó thì hoàng lấy đồ đi tắm còn cô hà đi ép nước sữa hấu cho hoàng món đồ uống ưa t h í c h của anh hoàng tắm xong thì đã có n g a y một cốc nước ép ngon lành đời sắn t ô một hơi hết nửa cốc về ngọt mát lan ra khắp cơ thể hoàng tán thường người yêu của mình、uhm, về với em đúng là nhất đi dẻo mồm thật má vừa có đồ ăn ngon lại còn được ngắm mỹ nhân thôi đi lại gần đây anh bảo này. lại đây anh ôm đi. thôi. ơ hay nhở. không biết tận dụng gì cả. anh về được có vài ngày thôi đấy. cô hà tiến lại chầm chầm thì hoàng ôm cô sát vào lòng của mình. một cảm giác ấ m á p và an toàn dâng lên mạnh mẽ. phút giày bình i ê n cô cảm thấy xó ở vòng tay sắn sỏi này. hóa ra cô cũng chỉ tầm thường như những cô gái khác mà không phải là quá mạnh mẽ như đã thấy. bởi vì khi xảy ra chuyện vừa rồi thực sự là cô rất cần bờ vai vững chắc này của hoàng một cái ôm một nụ hôn n h ẹ lên tóc lúc này đã khiến cho cô bình tâm trở lại rất nhiều không còn cảm t h ấ y cô đơn không còn cảm giác ấm ức đến ngạt thở cũng không còn đau lòng nhiều như lúc ban đầu và hơn hết là nỗi nhớ nhung đã được bù đắp cô hà vẫn đang miền man chìm trong giây phút bình yên hiếm có thì giọng nói ấm áp của hoàng vang lên kể chuyện ở nhà cho anh nghe đi thế ngày nào cũng gọi cơ mà có gì kể hết rồi có cái gì mới đâu thật không thân mẹ anh và bà lê có gây khó dễ gì cho em không không thật chứ từ ngày cậu và thủy tiên đi học cùng nhau thì con có gì để gây khó dễ cho tôi đâu em mà nói dối anh sẽ g i ậ n đi nhé Uhm, nói thật mẹ cậu không làm gì tôi cả cả bà lệ cũng như vậy hoàng biết rằng dù cho anh có hỏi như thế nào thì cô cũng không trả lời thật đâu anh hiểu cô quá mà chỉ biết hy sinh cho người khác thôi nhưng mà nhường nhìn anh thì được cớ sao phải nhìn mấy người bất nhân đó chứ anh nói lại em có chuyện mà giấu anh anh sẽ g i ậ n em thật đấy biết rồi nhưng mà không có chuyện gì thật mà cô hà vân cứ nghĩ ở nơi xa xôi đó chắc chắn là hoàng sẽ không biết nên cô cứ phủi bỏ đi nói về vì nhớ tôi mà sao cứ hoành h ò è tôi mấy chuyện linh tinh thế nhở hoàng định nói rõ sự việc mình đã biết nhưng mà nghĩ lại rồi thôi sợ cô đau lòng lại khóc nên đã không đưa đ o ạ n video đó xa nữa anh lại vút t ó p cô cưng chiều rồi nói anh chỉ lo ở nhà em bị bắt nạt thôi ừ u có thì cứ nói với anh. không có ai bắt nạt một cô giáo viên nghèo đâu cứ yên tâm đi. ừ nói vậy thì anh yên tâm rồi. tới buồn ngủ chưa. em muốn đi ngủ à. chưa. là tôi sợ cầu vừa bay một chẳng sài thì mệt thôi. không. anh ngồi ôm em cả đêm cũng được mà. hầm á. thật đấy. mùi dầu gồi này,、um, thơm thật. cái m ù i s ữ a tắm cũng hấp dẫn nữa sao thế anh khen thật m à em đang nghĩ gì mà mặt mày cứ đỏ hết cả lên thế kia ai nghĩ gì đâu Ch chỉ đoán mò thôi <cười> đấy này c ò n bảo là không đỏ mặt đi nghĩ đến điều xấu à lời này thì hoàng ghé vào tai của hà nói khiến cô còn đỏ mặt hơn nữa hoàng càng cười thì cô hà lại càng xấu hổ cô đẩy anh ra mắng anh vô sỉ và bắt anh ngủ ngoài ghế không cho đắp chăn hoàng ôm cô chặt lại thủ thể năn nỉ em ơi cho anh nằm cùng với em đi mà thực sự làm anh hứa khi nào em t ự n g u y ệ n thì mới vượt xào thôi lời hứa của một người quân tử anh tôn trọng em s ẽ không làm gì khi em không đồng ý cả đừng có mà xin xỏ n h a hà anh chỉ muốn ô m em ngủ thôi thật sự là anh rất nhớ em không phải v ề chuyện kia mà anh năn nỉ như vậy đâu nhá đồng ý nhá không được vậy anh nằm ngoài này ngủ lúc này thì mặt của hoàng buồn thiêu buông tay của hà rồi giục cô không còn sớm nữa em nghỉ đi c ẻ o mệt đấy để tôi lấy chăn cho cậu không cần đâu cứ để cho mối nó hút bớt máu của anh đi nói lừng tình à nói thật mà có ai thương anh đâu a n h vả thì cũng không có ai để ý cãi hành động nằm luôn xuống chiếc ghế rồi quay lưng lại phía cô dối đúng kiểu trẻ con không đành mềm lòng đâu nhưng mà bởi vì nhìn cái tướng to cao mà chiếc ghế thì ngắn nên cảm thấy tội nghiệp quá cuối cùng thì cô hà lại bị sao động thôi vào s ư ờ n g nằm đi Ơ em vừa nói gì vậy h n g h e thì thôi à, anh vào ngay đúng là cái tên xanh mà vợ nãy còn b à s a bộ mặt thảm thương、Ê、thế mà bây giờ cứ như là đứa trẻ được cho kẻo vậy có hà l ư ợ một cái xó xác rồi nhắc nhở mỗi người một gáo cầm lấn cấn đ ấ được được em muốn làm gì anh cũng bằng lòng cả không biết nói gì nữa có hà đi lấy thêm cái chăn mỏng rồi mang qua cho hoàng Thành nhé. cảm ơn mọi người rất nhiều còn bây giờ thì thời lượng chương trình cũng đã khép lại rồi